Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Miki Người đọc BV Truyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 47 Kích động ngàn từng sống Trong mắt vũ bằng phong hiện lên sự hứng thú, vẻ mặt trở nên vui vẻ. Trên người của nàng, tất cả đều làm cho trẳng thấy tò mò. Nếu như tì tâm đối với hoàng thượng chỉ là loại lấy lòng không hơn không kém, như vậy ta cũng chỉ có thể nói rất vui khi được lấy lòng hoàng thượng. Lộ tì tâm đi tới bên tử phân lấy từ trong tay nàng chiếc ghế duyên chức, Vốn ở đây chỉ có nàng cung tử phân và trúc viện cũng nhỏ đến ném thương, nên nàng cũng chưa muốn thêm cái gì, đủ dùng là được rồi. Nhưng cũng có những sự cố bất ngờ không lường trước được, như trúc viện bây giờ đang đón một vị khách, không mời mà tới. Hoàng thượng mời ngồi. Nhìn thoáng qua, đây căn bản không nên gọi là ghế, Vũ Mạc Phong cứng đầu nhìn hướng nữ dân Vẫn coi như không có chuyện gì Tuy Tâm không hoan ngân ta Hoàng thượng sao có thể nói như vậy được Cũng tại ta chỉ có mọi cái ghế này thôi Vũ Mạc Phong nhìn một chút lộ Tuy Tâm Đem ánh mắt chuyển tới Ngọc Tiêu đàn vừa cầm Nếu như hắn nhìn không lầm thì đây chính là cây tiêu của Dương Ác Sơ rất thích, cũng đang ở trong tay của nàng. Trong mắt vũ bọc phong đột nhiên trở nên sâu thẳm, Dương Ác Sơ chẳng kết nên xem thường người nữa không. Việc hoàng thượng ban thuốc thì tâm vô cùng cảm kích. Nàng dương nhẹ lông mày đối với người có lễ mà nói, vũ mặt phong nhìn sâu một cái vào mắt độ chi tâm. Giờ phút này, hắn có cảm giác vô lực. Nàng chứa đựng hắn nơi trong lòng. Trong mắt nàng chẳng khoa trị đối với thân phận của hắn vất khoa cùng đạm bạc. Thậm chí, chỉ chưa là lấy lệ. Đối với sự xuất thế của hắn, nàng thật sự không hoang ghen. Hắn nghĩ thiếu như không ngờ tính tình của nàng cùng thân phận của hắn. Có lẽ giờ phút này, ngay cả lẽ lệ nàng cũng không muốn. A, thật là thú vị. Một cô gái như vậy, một cô gái như vậy, nếu như có một ngày yêu, thì sẽ phang dạng phong tình gì a? Thấy chừng trong lòng hắn đột nhiên lại có cảm giác rất mong đợi. Mới vừa rồi, hắn nghe nàng nói cái gì nhỉ? Nàng nói nàng không biết thổi tiêu. Tiêu trong tay tùy tâm có thể cho chẩm vụn dùng một chút Ánh mắt độ tùy tâm mang theo một tiên nghi ngờ Hắn muốn tiêu này để làm gì? Vũ mặt phòng vút ngọc tiêu trong tay, trong lòng thầm than Ngọc thạch thượng phẩm, quả là cây tiêu tinh xảo Ngón tay thon dài, dẹp phải qua thân tiêu Rồi sau đó đưa đến khuế miệng thứ âm thanh một chút Âm sắc cũng là thượng thừa. Chờ một chút. Hắn muốn thổi. Lộ ti tâm vội vàng ngăn cản. Nhưng tiếng tiêu đã cất lên. Làm cho nàng biết đã chậm rồi. Hắn không phải dương sơ. Sẽ không hỏi qua ý nàng trước. Hắn là đế vương. Chỉ cần hắn ghi đến thì sẽ làm. Tiếng tiêu uyển chuyển. Thanh âm thanh lượng tựa như nhược thủy tràn tới Đội ti tâm hơi thấy quái lạ nhìn về phía người thổi tiêu Đây là tiếng tiêu mà nàng thấy dễ nghe nhất Một vị nam nhân đứng ở vị trí cao cao tại thượng Sao lại có thể thổi ra tiếng tiêu thanh khuyết như quyệt Trông mát như nước Rồi lại hơi mang mát buồn Cho thấy nam tử trong lòng đang lây trọng Nghe tiếng tiêu buồn đầy Lộ tì tâm không biết tại sao lại nhớ đến những ký ức xa xôi trước kia. Mẹ, mẹ thật lòng yêu ba sao. Đó là nàng lúc hiểu được thương phận của mình mới hỏi. Nhưng là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Con cho là gì? Thanh âm nhàn nhạt khỏi lại nhưng đã trở thành dấu ứng trong lòng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Con không biết, con cho là mẹ có thể sống tốt hơn Tại sao mẹ lại không chọn một nam nhân bình thường? Tuyết vậy, nàng sinh ra đã là một người bình thường Có một gia đình ấm mát Những lời này nàng muốn nói với mẹ Nhưng nàng phát hiện, nàng làm sao cũng không nói ra được thành lời Bởi vì trong tiềm thức của nàng viết Câu hỏi này mãi mãi không có đáp án Cũng không thể thay đổi được sức thân của nàng Haha, ha, ha. tùy tâm Biết tại sao con lại tên là tùy tâm không? Bởi vì con là kết quả tùy tâm mà có Khi đó, nàng cũng không hiểu rõ lời mẹ nói Nhưng về sau, nàng đã hiểu ý trong lời nói của mẹ Cũng biết một sự thật Cuộc sống cùng ba có lẽ là bi ai? Nhưng đó cũng là điều mẹ mong muốn Mà nàng cũng chỉ là kết quả tùy tâm của mẹ mà thôi Đây chính là cuộc sống mà mẹ muốn Cho nên cũng trở thành cuộc sống của nàng Nàng từng oán mẹ Oán tại sao lại tùy ý tạo ra nàng Mà không phải vì yêu ba hoặc yêu nàng Thậm chí nàng từng hận mẹ Hận đến xương cốt chỉ còn máu lạnh cùng lạnh tình Hận trong lòng mẹ vĩnh viễn Chỉ có bản thân Mà chưa từng có nỗi chi như nàng Vũ mặc nhiên nhận được tin của đường nghiệp Sướng sốt run sợ thật lâu Tại sao hoàng thượng lại trến lộ vương phủ Hắn liền vội vã trở về vương phủ Lúc nghe nói hoàng thượng tới trúc viện Trong lòng hắn lại cảm, cảm thấy quá dị Mà bây giờ Mà bây giờ Ở xa hắn nghe được tiếng tiêu Càng làm cho lòng hắn nở lên hàng nghìn hàng vạn cuộc sống Tiếng tiêu này là do ai thổi Đối với hắn mà nói cũng là một loại khiếp sợ Khiếp sợ từ trong xương cốt Uông tì tăm thổi Uông tì tăm thổi Như vậy nàng biết hoàng thượng từ khi nào? Có phải gần đây nàng tỏ gan lớn mực như thế là bởi vì có hoàng thượng? Hoàng thượng đối với nàng có thái độ sủng nỉnh, vũ mặt nhiên khống chế sự khiếp sợ trong lòng. Hắn nhìn thấy hình ảnh mà có lẽ cái đề này hắn cũng sẽ không quên được. Hoàng thượng đang thổi tiêu, thổi tiêu cho vị tiểu thiếp bị vứt vỏ uông tì tâm. Mà uông còn kinh ngạc như hoàng thượng, trong con người như có nhàng nhàng sự thương cảm cùng hoài niệm. Bọn họ như vậy là sao? Vương gia Đang định tiến lên Thì ám vệ không biết từ lúc nào đi ra ngoài hướng thắng hành lễ tiếng tiêu dừng dừng bay xa Tùy tâm thấy sao? Thổi xong một khúc Vũ Mạc Phong hỏi cười rõ ràng là đi vào cổi thường tiên Phản ứng của đôi dư này luôn để cho hắn thấy ngạc nhiên Tham kiến hoàng thượng Vũ Mạc Nhiên tiến lên thành lễ nói Trong con người của Vũ Mạc Phong hiện lên một chi không rõ Hắn say người, hướng Vũ Mạc Nhiên đang gâm lưng trưa tay ý bảo, bình thân Tạ hoàng thượng Thanh âm lạnh lùng có chút phạm phòng Vũ Mạc Nhiên cẩn đầu nhìn đến tiêu trong tay của hoàng thượng Ánh mắt không khỏi cảm thấy quái lạ Điều này chẳng phải là của Dương Ác Sơ hay sao? Hoàng thượng viết Uông Tì Tâm Có duyên từng gặp mặt một lần Hai năm bình thản làm cho Vũ Mạc Duyên không đón được ý nghĩ của hoàng đế Lộ Tì Tâm thấy Vũ Mạc Duyên xuất hiện liền giật mình Nhưng sau đó thấy rất thoải mái Đây là vũ của hắn Hoàng thượng xuất hiện Dĩ nhiên sẽ có sự hiện diện của hắn Tham kiến lộ vương gia Cách xương hô của nàng Làm cho trọng mắt của hai nam nhân Xẹt qua một đạo loan loán Hoàng thượng mời lên đại sảnh Vũ mặt vòng khẽ gực đầu Đi lên mấy bước tới trước mặt lộ ti tâm Cầm tiêu đưa cho nàng Nguyên vật xin trả Sau đó thân thể khéo ngoảnh, nhẹ nhàng nói một câu mang ý vị thăm trường nhỏ nhẹ bên tai lội ti tâm. Nhìn hai người rời đi, lội ti tâm cười nhạt, nhưng trong lòng lại quấn quanh lời nói vừa rồi của Vũ Mọc Phong. Trừ mẫu phi ta ra, ngươi là nữ nhân đầu tiên may mắn được nghe ta thổi tiêu. Trừ mẫu phi ta ra, Ngươi là nữ nhân đầu tiên may mắn được nghe ta thổi tiêu. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức tử vân đã phục hồi lại tinh thần gọi nàng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện chấn động tới tử vân nâng thần. Người mới vừa rồi dĩ nhiên lại là hoàng thượng. Đúng là hoàng thượng. Nàng thậm chí có may mắn được gặp hoàng thượng. Trời ạ! Tử Vân dùng sức v của vhổ trầu rồi hình như Vương gia cũng cách tới thì v phu nhân nhà nàng sao lại có quen viết với hoàng thượng mà hơn nữa hoàng thượng còn thở tiêu cho phu nhân nghe phu nhân hỏi lâu Tứ Vương không nghe thấy không thành tử V liền gọi phu nhân to hơn phu nhân tử Vân ta không có trí, vẫn nghe thấy được. Có chuyện gì? Nàng đã làm cái gì mà để cho vị đế phương này nhìn nàng khác lạ đến như vậy? Đối với vị đế Vương này, nàng phải làm thế nào mới có thể làm cho hắn hiểu tâm tình của nàng đây? Một dương sơ cũng đủ khó khăn rồi. Nay lại thêm một vị đế phương, giống như muốn tham gia nối nhiệt nên mới xiếp vào. Chuyện tự do còn chưa giải quyết được. Bây giờ lại lắm chuyện phiền toái như vậy. Nghĩ đến đây, Lộ Ti Tâm cảm giác được có một cổ vô lực song thẳng lên đầu.